Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ được, huống khổ là ba loại võ công mẹo cả kia Sao lại dám khuất phục yêu nữ như bà Từng lời nói phát ra đều mang đầy sự khinh thường Không xem tiểu hào ra dậy Nói xong, mà nữ liền đưa tay trái ra Hướng về phía chậu khoa lớn trong góc tường Thật kỳ lạ, yêu nữ không hề động vào Nhưng chức chậu vẫn tự xưng rung lên và chuyển động Vợ hống chế trọng hoa lung lay trong khâu trung Mà nữ vợ hét lớn Hôm nay sẽ cho tiểu hào biết Vì đáng là dậy Chỉ là một nhóc con mà dám sứt sửa Mà nữ đưa tay hướng về tiểu hào Trọng hoa đó Cũng liền di chuyển theo Đập thẳng đến đầu anh Với thân thủ canh nhẹ Tiểu hào nhanh chóng tránh sang một bên Trọng hoa kia mang theo một làng gió đầy tả khí Điện bay sượt qua mặt Tránh né Nhưng anh vẫn không quên bảo vệ thu nguyện hét lớn lên cẩn thận và bảo cô núp sâu người anh. Chậu hoa lớn cứ thế bay qua đập mạnh vào tường làm bể một mảnh tường nhà. Chỉ như vậy thôi nhưng vấn độ hiểu lật ném mạnh đến nhường nào, nếu chúng phải chắc chắn vỡ sọ chết ngay lập tức. Vẫn chưa chờ tiểu Hào thở, mã nữ lại khoe động hai cánh tay, lần này tất cả rác trong vườn chưa quét dọn đều bay lên nào là gạch, lu nước, những thanh gỗ tạp là những thứ có thể gây thương tích nặng. Xem ra cuộc chiến lần này khá khó khăn đối với Tiểu Hào rồi đây. Tiểu Hào tất nhiên không dám lơ là, nhưng có một cô nương đứng bên cạnh, anh không thể nào tập trung, liền bảo Đỗ Thu Nguyệt trốn sang một bên để anh ta có thể dễ dàng chuyên tâm đối phó màn nữ. Màn nữ cười gằn một tiếng, hai tay một lượt nhấc quẩy khô gạch đá dưới đất lên không trung, rồi đập thẳng về phía Tiểu Hào. Trước giờ nếu làm một mình anh hành động thì chỉ có một lần duy nhất. Kinh nghiệm cũng không bao nhiêu, nhưng lần này khi đứng trước vật đối thủ mạnh, Tiểu Hào vẫn không hề tỏ ra sợ sệt, tư thế đứng thẳng, không trốn tránh mà lại sẵn sàng nghênh chiến. Tiểu Hào đã ở cùng sư phụ cư được nhiều năm rồi, đồng cũng luyện tập, hạ cũng luyện tập, mặc dù không bằng lắm, nhưng dưới sự chỉ dạy của sư phụ, công phu đều nắm trong lòng tay. Lúc này, chị nhìn thấy cổ ta đẩy rồi trắng, lần lượt đánh vỡ từng đồ vật trước mắt. Còn tụt nhiêu đâu nữa, ta đem hết ra đi. Chính Tiểu Hào vẫn không nghĩ rằng bản thân mình lại lợi hại như vậy, chưa vội nhắc tới, còn mở lời khiêu khích, còn mà nữ cho rằng anh chỉ là một tên học nghề, tài cán không đến đâu, nhưng không ngờ rằng trước mọi đòn hiểm hách của mình, anh đều vượt qua một cách dễ dàng. Nghe thôi lời khiêu khích của Tiểu Hào, Mà nữ kia liền máu nóng sôi sụng sụng Lại đưa cánh tay lên Lần này xem ra bà ta đã thực sự tức giận Trong lòng bàn tay bà ta sợ Là hai luồng khí bộ đỏ Cứ như hai ngọn lửa đang cháy bột bụng Phát ra một sức lực rất lớn Tiểu hào bỗng dưng cảm thấy không chung Dung động lên Trước một cái đã thấy căn nhà kia Đong đưa dữ dội Ngói trên đốc nhà Dường như bị luồng khí trong tay ma nữ điều khiển Rơi khỏi mái nhà tụ lại bên cạnh á Những túm gói tập hợp lại, làm thành một đại trận trước mặt, nhìn cứ như là gió xoắn, chuyển động bao quanh ma nữ, mà nữ hết gấp lên một tí. Thập đó, hàng trăm túm gói như mũi tên lao vào tiểu Hạo. Sân sa một chiêu này của ma nữ đã đạt sức mạnh cực đại. Nhưng tiểu Hạo cũng hề tỏ ra nao núng, nhanh chóng để thanh kiếm gỗ ra sau lưng, nó thành niệm thần chú, chân đạp hình cửa, và rồi xuất ra một chiêu thể cảnh bắt quái đả ưu thuận. Chiêu này tiểu Hào đã luyện tập hàng nghìn lần rồi, nhưng không được. Và thật kỳ lạ, không biết vì sao hôm nay anh chỉ cần một lần là làm được luôn. Chân lúc này đã bước rộng bằng vai, còn tay thì liên tục xoay kiếm thành một vòng tròn. Có vẻ như bây giờ anh đã làm xong thiên cảnh bộ. Vì thực hiện thành công chiêu thức khó, nên bây giờ cũng có chút lãng kinh và cảm đảm mình sẽ đánh bại được yêu nữ. Vì trước cơ thể đã sớm tạo ra một tấm bình phong che trắng Để những tấm ngó bay ca đổi mở dây xuống Không thể tiến đến gần Không chỉ có như vậy Trong này của tiểu hào còn phát xa một khí trường to lớn Là ma nữ văng xa xa Anh thử cơ hội yêu nghệ kia không đề phòng Và mất thế Liền vẽ lên tay thiên lôi phụ Dùng hết sức lực trường về phía ma nữ Ma nữ bị tiểu hào mật trường đánh ngay vào đỉnh đầu Để khiến đầu óc tróng ván sức mạnh cực đại của thiên lôi phù làm cho man nữ trong người mẹ thu nguyện thoát ra ngoài. Cơ thể người mẹ vì vừa phải Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net